Chương 31 Trưa hôm đó Phi theo khu viện trưởng về nhà dùng cơm Nhưng vân bân vẫn chưa về Trong bữa cơm Bà Khu hỏi thăm chàng về việc trong đêm qua vì những cơ hội Đem mọi việc xảy ra thật lại kỹ lưỡng cho bà nghe Dùng ý của chàng muốn chuyển đạt lời này đến vân bân Dễ nhưng viện trưởng Phải giải thích hộ cho Phi Ông ta cũng biết con gái mình không được vui Vì chuyện này Khu và hùng Hai lão đều tỏ ra rất có lỗi với gia đình Bởi tố tố mất tích Bởi vương cách trốn ra khỏi y viện Mà hai người đang ở tại quán rượu vui say lô bù Không hỉ biết gì cả Nếu Phi không tìm ra tố tố Thì việc sẽ xảy ra to tắc hơn Tại sao lại hờn giận Phi Lòng Phi không yên chẳng biết tánh của bân bân rất bướng Nàng thường sử dụng trực giác của mình Ít hay nghe ai giải thích Lắm khi cũng không nghe theo ý kiến của cha mẹ nữa Chỉ còn cách chờ nàng về sẽ hay Nhưng liên tiếp hai ngày không gặp bân bân Theo lời bà Hùng yêu cầu Chiều hôm đó Chàng ngủ lại nhà tố tố Để tiện việc chăm sóc bệnh nàng Còn nguyên nhân khác Là từ ngày vương cách trốn khỏi y viện đến nay Chưa có tin tức gì về hắn Bà Hùng rất lo sợ Ban đêm hắn sẽ đến mà bớ cụ Có vì tại đây Bà vẫn lòng hơn Vì vấn đề ở nhà bà Hùng như vậy Mà chàng không có cơ hội gặp gỡ bân bân Đến sáng chàng về thăm thì nàng đã ra đi Đi cả ngày nàng cũng chưa về nhà Chiều lại gọi điện thoại nàng cũng không tiếp Vì vậy chẳng những không gặp nàng cũng không gặp nhau trong điện thoại lần nào Phi cũng không thể dùng thư để giải thích cho nàng hiểu Vì nàng không hề nói vì tố tố mà nàng giận Không muốn gặp chàng Phi cũng không biết bà cô có giải thích cho nàng nghe hay không Hơn nửa bà cô rất lười, giấc ngủ trưa của bà thường thì đến chiều mới dậy. Sau khi dùng cơm chiều xong, bà cùng các bà bạn đậu chén đến khuya. Có lúc thì đánh bài tại nhà, có lúc thì đến nhà của các bà bạn. Ngày trí tối, hai mẹ con gặp nhau rất ít. Có lẽ tại nhờ không có dịp đánh bài, nên khi về nhà bà đánh để trừ hao. Cho đến trưa ngày thứ ba, Phi cũng không gặp được bân bân. Khi chàng sắp sửa về nhà lão khu thì nghe tiếng phú gọi. Tiểu Lê, hai ngày qua Chúng mày có gặp bưng bưng không? Vì xoa so xoa so hai bàn tay Để biểu lộ cho sự trả lời Phú cười cười nói tiếp Lần này chắc cô ấy giận luôn nhà ngư rồi Tiểu Lê, nhà ngư quả thật Không hiểu tâm tính đàn bà Trừ tình yêu ra, mùa việc trên đời Chẳng có gì là quan trọng đối với họ Nhưng nào phải mình chẳng yêu nàng Tiểu Lê, ái tình với hờn ghen Khó mà phân biệt Yêu và giận chỉ cách nhau Trong đường thơi kẻ tóc Chúng mày nên hiểu điều đó Anh Phú xin anh đừng dạy gì nữa Trong lúc này tâm hồn tôi rất rối loạn Không muốn nghe gì cả Phú vẫn cười cười hỏi Nhà ngươi sắp đi đâu đó Bộ muốn nhảy xuống sông đạm thủy tự tử hả Không có gì nghiêm trọng Tính đến nhà nàng dùng cơm Phú với vẻ bình thường Không hay lắm Mình muốn mời Phi đi dùng cơm đây Phi trợn mắt nhìn Phú nói Xem dáng điệu anh Thấy anh luôn yêu đời Mình thì ăn no ngủ kỹ Làm gì mà chẳng yêu đời Được anh cứ đứng đó tự mãn Tôi đi đây Thấy Phi tức giận Phú càng thêm tức cười Giọng nghiêm chỉnh Phú nói Tiểu Lê đừng tức giận làm gì Tôi hỏi chú mày Nếu bừng bừng không có ở nhà Trù này chú mày sẽ dùng cơm tại đâu Phi dừng bước Xích thấy lời Phú rất có lý Chàng hỏi Anh biết là nàng đã đi vắng Phú hỏi lại Tại sao Phi biết nàng có ở nhà Tôi có điện thoại hỏi Mỹ Tử, cô ấy nói bâng bâng có ở nhà vào khoảng 11 giờ. Tiểu Ly, nàng đã đi rồi. Nàng có gọi điện thoại cho mình, nàng đang ở nhà một người bạn học tại Đài Bắc. Vì lấy làm lạ hỏi, nàng đã nói những gì với anh? Nàng ước hẹn với mình chiều nay dùng cơm tối, mình thấy nàng không có chuyện gì cần nói với mình, mình tin rằng sẽ nói với mình về chuyện của Tô Tô. Lòng phi cảm thấy xấu xa ngao ngắn. Chàng có hiểu Bân Bân ước hẹn với Phú để làm gì Có lẽ nàng sẽ hỏi gì chàng Phú Thế Phi không được vui Nói Tiểu Lê mình sẽ hẹn với Phi cùng đi dùng cơm Mình cũng muốn nói chuyện Giữa Phi với nàng Trong hai ngày chiến tranh lạnh Dĩ nhiên tâm sự trụng trùng Mình dám đánh cá với Phi Hiện giờ tinh thần của Bân Bân Đang nào nào trông đợi Phi Phi gật đầu nói Được rồi chúng ta cùng đi dùng cơm trưa Ai làm chủ cũng được, đợi mình đi lấy xe mô tô lại đã. 10 phút sau, hai người đến một quán cơm nhỏ tại Đạm Thủy. Đây cũng là nơi hai người thường đến dùng cơm. Trên đường đi, vì Nhớ Phú đã dùng chữ Chiến tranh lạnh, đó là sự hiểu lầm trong ba ngày qua. Tất cả đều do Bân Bân khai chiến với chàng. Chàng biết Bân Bân hiện dùng cơm chiều với Phú, nhất định sẽ bàn đến vấn đề của chàng. Nếu Phú thay cho chàng giải thích dùm thì hay hơn. Nhưng... Phương pháp của Phú lại khác hẳn. Khi hai người cùng uống rượu, Phú bỗng nhiên nói, Tiểu Lê, mình muốn chiều nay Phi nên đi để gặp nàng. vì ngạc nhiên, tối nàng hiện với Phú mà. Đúng vậy, nàng hiện với mình, nhưng mình cân nhắc mọi vấn đề trong đầu, sẽ thấy có thể nàng tìm cơ hội để ngưng chiến. Mình rất rành về việc của hai người, nên sau khi tiếp được lời mời, mình nghĩ có 9 phần 10 tốt. Sao gọi là 9 phần 10 tốt? Mình sẽ thay cho Phi mà thuyết phục Và giải thích những sự việc trong đêm đó Để xin lỗi với nàng Đúng vậy theo mình nghĩ Phú là người thứ ba Rất dễ giải thích những chuyện hiểu lầm Nhưng điều đó cũng không mấy hay Tại sao vậy? Phú lắc đầu nói Phi không hiểu tâm lý của các cô gái cho lắm Nàng ước hẹn với mình là có ý cho Phi biết Hy vọng Phi tìm gặp nàng Nếu Phi không đi Chắc còn xin chuyện lớn hơn nữa thì ngẩn ngơ dây láng Chàng không nghĩ đến việc đi gặp nàng Nhưng sau khi phân tích tỉ mỉ Sẽ thấy lời Phú rất có lý Nếu Phi không đi tìm nàng Chắc chắn nàng sẽ dựng nhiều hơn nữa Phi hỏi Anh tính cho tôi phải làm sao đây Thì phải đi chứ sao Tôi đi từ còn anh Mình không đi Nhưng nàng đã hiện với anh mà Phú có cảm giác Phi rất khởi khảo về đàn bà Không hiểu biết một điểm tâm lý nào cả Chàng nói Tiểu Lê Bân bân hẹn với mình có nghĩa gì Ngoài vấn đề mình làm gạch nối ra Phi nghĩ xem có tác dụng gì khác nữa Mình không đi thì nàng dẫn mình Không kể chi điều đó Nhưng hai người hoài thuận nhau Nàng sẽ cảm ơn mình khiếu sắp xếp Nếu chúng ta cùng đi Thì trong hai người sẽ ngỡ ngàng Tâm sự với nhau sau tiện Hay nói cách khác Mình đến ngồi giữa làm cục nhân Tất cả đều trơ trẻn chứ ít chi Thì phú dùng lời pha trò để kết thúc câu chuyện Nhưng Phi thầm cảm ơn chàng Vì Phú đã có để tâm tính toán cho chàng và nàng. vì rất bội phục cái tài sanh tâm lý phái nữ của Phú. Phi rất đầy ly rượu trao cho Phú nói. Kính anh một ly, thật mình quá ngốc. Nếu không có quân sư thì làm sao thố triệt được. Nào, chúng ta cùng cạn ly. Phú vừa cười vừa uống cạn ly, chàng cảnh cáo. Chúng ta uống đến đây là vừa, sau này có dịp sẽ uống nữa. Nếu uống quá sai, đi phố hội sẽ ngốc ngết thêm chẳng ăn nói được gì. Phi cũng tán đồng nên kết thúc tiệc rượu, chàng hỏi: "Còn Quỳnh, Phú chưa cho mình biết nàng hẹn tại đâu?" "6 giờ rưỡi tại lầu 12, quốc tân phạn điếm." Phi gật đầu nói: "Nhớ rồi. Có thể mình cũng sẽ đến sau khi các người đã giải nhau. Quan nhất là Phú phải đến và nhất chúng tôi giải quyết không ổn thỏa, cô Phú làm ý ban hòa giải." Phú lại cảnh cáo: "Tiểu Ly, Nhà ngư nên chịu chuộng là hay hơn, không nên cãi giải nhau. Bất cứ yêu sách nào của phái nữ cũng có thể nhượng bộ. Trên phương diện ái tình, họ không bao giờ chịu nhường ai. Vấn đề này từ phi xử trí, mình không thể tiếp tay được. Phi gật đầu vừa cười vừa nói, hay, hay. Sau khi có sự thông cảm sẽ được giải quyết, lòng phi thấy rất thông thả, được phú tặng cho mấy tiếng chiến tranh lạnh. Phi cảm thấy mỗi việc sẽ được giải quyết ngay. Chàng hy vọng ba má của bân bân sẽ giải thích chút Nhưng trong mấy hôm tình trạng càng căng thẳng hơn Chàng nghĩ nên tìm phú tôm lên làm sư phụ ái tình Theo thuyết của phú không tiến được thì thoái Bất cứ hoàn cảnh nào cũng nắm chắc thành công trong tay Nếu ngồi tại gốc cây mà chờ thỏ Chờ quá lâu nhưng chỉ được thỏ chết Phi nghĩ đến đây càng tức cười Chàng chưa biết cái thuyết đó có đúng hay sai Nhưng chàng không phản đối Chiều hôm đó, chàng đến Đài Bắc tìm một vài quyển sách để tham khảo. Sáu giờ chàng đến Quốc Tân Phẩm Điếm, lầu 12, tìm nơi ngồi sẵn để chờ nàng. Mấy lạnh trong phòng ăn làm cho tinh thần phi tĩnh táo khi chờ đợi. Trong nhà hàng khách không đông lắm, nhưng nhờ không khí náo nhiệt mà chàng tạm quên những giây phút chờ đợi. Ly nước ngọt trước mặt chàng, nước đá đã, đã tan dần mà bóng nàng chưa thấy tăm dạng, vì có lòng lo Chàng không nghi phú gạt chàng để đùa cực, nhưng có thể bưng bưng sẽ không đến, vì nàng đã quên giờ hẹn với phú. Đã 6 giờ 30, nàng chưa tới. Đúng 7 giờ, thì chàng thấy dáng nàng từ cửa bước vào, khi nàng trảo mắt chung quanh tiệm phú, vì lẽ làng đứng dậy, bước đến tiếp trước nàng. Lòng chàng lo lắng vô cùng, nhưng trên nét mặt tỏ ra bình tĩnh. Chưa biết nàng gặp chàng hôm nay, thì nàng sẽ suy nghĩ thế nào. Nàng không bột lộ dị trên nét mặt, Nhưng nhìn thấy Phi Nàng lộ vẻ ngạc nhiên Bước theo Phi đến bàn Nhìn một hồi lâu bèn ngồi xuống hỏi Anh Phú đâu Giọng nàng không chút kích động Tuy nhiên lại có phần bình tĩnh hơn gần như lạnh nhạt Phi tìm lý do trả lời rất dễ dàng Y viện có việc cần thiết Anh ấy có đến cũng phải trễ một tiếng đồng hồ Anh Phú nhờ anh đến thay phải không Nàng tỏ vẻ phớt tỉnh Khiến cho Phi không yên lòng Thật sau khi nàng thấy chàng Rồi quay mình bỏ đi còn hơn là gặp nhau Trong lời lẽ lạnh nhạt thì gật đầu đáp Chúng ta ngồi xuống sẽ nói chuyện Em đã thấy đói rồi phải không Nàng không ngại ngùng Bước qua ghế đối diện với chàng Thông thường thì nàng ngồi cạnh chàng Hôm nay lại đối diện Hầu bàn thấy hai người ngồi cùng nhau Bèn đem thực đơn lại Phi yêu cầu nàng chọn thức ăn Em uống gì Bân bân không hề nhìn vào thực đơn Nàng nói Tuy tiện vài món cũng được Sau khi Phi gọi món ăn xong Người hầu bàn đi rồi Bưng bưng không nói lời nào cả buộc lòng Phi phải phá tan bầu không khí yên lặng ngột ngạt Tay chàng vẫn lên bàn Cúi đầu xuống nhìn nàng Bưng bưng Trong 2-3 ngày qua không gặp mặt em Anh biết em giận Nhưng anh hy vọng bữa nay Anh sẽ giải thích cho em rõ đầu đuôi câu chuyện Nàng không trả lời Đôi mắt liếc nhanh qua nét mặt chàng Dường như tìm xem chàng nói có thành thật hay không Nàng chỉ hừ nhỏ một tiếng Tỏ ý không phản đối lời chàng giải thích Phi mạnh dạn hơn Bưng bưng Vì vấn đề hôm ấy mà anh đến chịu lỗi với em Vì hôm đó quá cấp rút Anh không có thị giờ nói rõ Nàng tiếp tục hừ một tiếng và hỏi Đêm hôm đó anh đi đâu Phi có phần rối loạn Bởi thái độ lạnh nhạc của nàng Khiến cho chàng mất tinh thần Nhưng chàng đã chuẩn bị phần tâm lý Để đánh tan sự nghi ngờ Biết rằng nàng đang quá giận giàn không cần giấu điều gì nữa, tự thấy mình chưa có điểm nào hổ với lương tâm, chàng đáp, Hôm đó tại y viện gọi điện thoại, chưa biết Tú Tú mất tích, bác hùng rất nóng nảy, bà có thể phát sinh chứng đau tim trở lại, bà khẩn thiết nhờ anh đi tìm Tú Tú gấp. "Chừ anh ra, không ai tìm Tú Tú được sao?" Bác hùng cũng nói với anh, đã cho người đi tìm rồi, nhưng không biết nàng đi đâu, sau cùng bác đặt tin tưởng vào anh. Vì trong mấy tháng qua anh và Tú Tú có nhiều dịp gần gũi nhau nên anh có thể biết được những nơi Tú Tú thường đến. Chuyện giản dị như thế, tại sao anh lại giấu em? Chàng cố gắng giải thích, bưng bừng, anh không hề giấu em, nhưng lúc đó anh thấy em đang vui vẻ theo những tiếng mục hấp dẫn cùng anh Phú và cô bạn họ lại. Bưng bừng biểu môi tỏ vẻ không tin. Lý do đó, chính anh Hoàng Thiên Phú cũng chẳng đồng ý. Nhưng lúc đó anh nghĩ như vậy. Có lẽ anh Phú không phải là bạn học của Tú Tú, em cũng không phải là bạn của Tú Tú nữa. Chúng ta cũng không thể đi tìm nàng, chỉ riêng anh mới là bạn, riêng anh mới đủ tư cách tìm nàng. Ti nạn chích giận dài, nhìn trái lại làm cho chàng bình tĩnh hơn. Sự thật là vậy, từ khi Tú Tú mang bệnh, tâm tính của nàng rất lạnh lùng và tinh thần bất ổn. Trước khi anh đi tìm, anh đã yêu cầu bác hùng đừng nhờ cảnh sát tìm nàng để khỏi tổn thương tánh tự tôn của nàng. Nếu nhiều người tìm kiếm sẽ gây cho nàng không vui vẻ, nếu nàng có bệnh nào, anh biết nói sao với bác hồng đây? Chị như thế, lúc ấy anh không thể cho em biết sao? Vì tổ phệ khẩn thiết. Bưng, bưng lúc đó ngoại em và anh Phú còn có lại tiểu thư, gia lại thì dự rất gấp rút, anh cũng chưa biết đến đâu để tìm nàng. Anh cũng tính đêm đó sẽ điện thoại hơn nữa cô ta mang bệnh nóng mê man, khi về đến nhà nàng thì đã khuya lắm rồi. Qua ngày thứ hai tìm em để giải thích, nhưng em đã đi quá sớm. Em buồn giận anh luôn ba hôm, thật lòng anh không yên chút nào. Trên nét mặt bâng bân đã thay đổi nhiều, nhưng chưa dễ gì tiếp nhận những lời chàng giải thích. Anh ra đi, đâu có nghĩ em ở lại chịu mất mặt với bạn bè. Vì chỉ còn cách nhận lỗi với nàng. Phùng nổi rất có lý, có lúc không nên giảng đạo lý với phái nữ. Dù có giảng giải thế nào họ cũng không chịu nghe, chàng chỉ còn cách gật đầu nhận lỗi. Anh dì quá gấp trúc, hy vọng tìm gặp nàng, anh sẽ trở về gấp, nên không kịp nghĩ về điều đó. Bừng bừng vẫn gây gắt, anh mà nghĩ đến điều đó làm gì, anh chỉ biết có tố tố, anh chỉ nghĩ đến nó thôi, còn thì giờ đâu mà nghĩ đến người khác. Khi tức cười, thật ra tình yêu và ghen hờn khó mà phân tích cho được. Nàng dẫn hờn trong mấy hôm vì chàng lo lắng cho tố tố. Nếu nàng nghĩ chàng lo lắng cho một bệnh nhân thì không xảy ra việc gì, chân cười cười thông thả đáp. Bưng bừng, lời của em vừa nói thật không công bằng. Anh đương nhiên phải lo cho Tố Tố, bởi vì trách nhiệm này do Bắc Khu và Bắc Hùng đã giao phó cho anh, làm sao bỏ cho được. Sau khi mùa nghỉ hè chấm dứt, bắt gái sẽ đưa nàng xuất ngoại, chuyện ấy anh không còn trách nhiệm nữa. Khi nhận thấy mình nói những lời rất có lý, chàng đỗ thừa cho hai lão nhân gia. Trước khi Tố Tố chưa xuất ngoại thì chàng vẫn còn trách nhiệm, chế trừ hai lão nhân gia hủy bỏ công việc của chàng, bằng không Chàng vẫn còn trách nhiệm với Tố Tố Nàng không biết nói thế nào Bên trợn mắt nhìn chàng hỏi Tố Tố có bệnh Xem nó khỏe mạnh như thường mà bệnh nổi gì Phải rồi Bên ngoài trong dạo thì không thấy cô ta có bệnh gì Nhưng có lúc Tố Tố không thể chế ngự được mình ví như Trước đây nhằm ngày lễ sinh nhật của cô ta Khách đang uống rượu ăn mừng Bỗng nhiên nàng khóc ngất chạy bay lên lầu Cũng có lần đang đi tản bộ ngoài qua viên Bỗng nhiên gọi xe taxi rồi ra đi Tôi tố, tố cho là em không biết, thật ra nó chỉ lợi dụng căn bệnh mà nhắn gửi, tìm cơ hội để gần gũi anh, em không thể tin anh không thấy ra điều đó." Phi cười nhạt nói, xem không ra điều đó, quả anh là một thằng ngốc rồi." Triền em thì không khở khảo vậy được, em không thích ai tìm cách đùa cợt trước mặt em và khinh rẻ em. Vì thế trong lời nói của Bân Bân, mỗi câu đều rất gay gắt, khiến cho chàng không được vui thích, chàng nhủ thầm, tình người đối với nhau cần tha thứ cưng yêu thương tín nhiệm nhau. Nếu một điểm nhỏ nào cũng quy tội là tư tình thì những ngày dài sau này chàng sẽ bị lắm cảnh xót xa. Chàng nghiêm giọng. Bừng, bừng lời em vừa nói, không biết em ám chỉ anh hay là Tú Tú. Nếu em chỉ giấu anh thì anh sẽ lấy tư cách làm người để minh chứng, không phải với em mà đối với ai anh cũng không thích làm trò rối để giễu cợt. Chàng nói thế, khiến cho Bừng bừng lặng thinh, nàng chàng. Cùng nói lời nào thêm, nhưng thái độ không thay thiết gì, vì thoáng chút hối hận, lẽ ra chẳng không nên nói những lời trịnh trọng như thế, như giáo huấn, như thanh minh khiến nàng cảm thấy khó chịu. Nhưng lời đã lỡ nói ra, chàng tỏ vẻ uyển chuyển dịu ngọt lại với nàng. "Bưng, bưng anh xin lỗi đã nói quá thẳng với em, nhưng đó cũng là lòng anh, bởi đối với em, anh không muốn nói úp mở. Hôm nay, anh xin nói thật với em, anh giải thích cặn kẽ những điều nghi kỵ trong đêm qua." thì giọng em thứ lỗi cho anh. Giờ anh nói thẳng với em rằng, ngoài em ra, anh không hề biết yêu người thứ hai nào khác. Lời của phi rất thành khẩn, nàng vẫn lặng thinh, nhưng lòng nàng đã bớt cơn sóng gió. Đôi mắt nàng lấp loáng hai giọt lệ. Nàng lặng lẽ giây lát, bỗng thở dài rất thảm não. Thì mông lúc này có mật phú tại đây, để phú gây cho bầu không khí bớt phần ngột ngạt. Thức ăn đã mang ra, bừng, bừng không lòng nào cầm đũa được. Vậy lát sau nàng nói, em tin lòng chân thành của anh, em cần nói cho anh biết thêm, chiều nay em có hẹn, sáng mai em cũng có gì cần, anh đừng nhọc công đến nhà tìm em, chiều ngày mốt sẽ gặp nhau tại đây có được không? Anh không thể gặp em tại nhà sao? Anh cũng biết mấy hôm qua em ít ở nhà, ngày mốt không được sao? Trong hai ngày anh đừng tìm em, bởi tố tố đang trong cơn bệnh, đang cần anh chăm sóc. Nghe nàng nói với giọng bình tĩnh, chàng không nghi kỵ gì, bèn gật đầu nói. Được rồi, 7 giờ chiều ngày mốt anh chờ em tại đây. Bân bân cũng gật đầu, nhưng mây mụ trong ánh mắt nàng vẫn chưa tan. Dường như nàng còn nhiều chuyện để nói, nhưng thức ăn đã đầy bàn, nàng phải dùng cơm. Nàng đành nuốt những ổn ức vào lòng, nàng ăn rất ít, chỉ ăn cho có chừng với chàng. Dùng cơm xong, nàng cho Phi biết nàng có hẹn với bạn nên phải đi, nàng không ngờ Phi đến nên đã đáp ứng lời mời của bạn. Phi chỉ khuyên nàng đừng nên lưu ý gì cả, chỉ cần nàng vui vẻ thì chàng cũng đủ vui rồi. Sau khi nàng ra đi, Phi ngồi lại dây lát mới về đạm thủy. Chàng không hề hỏi nàng hẹn với ai, cũng không hỏi hẹn với Phú đến để giải quyết chuyện hiểu lầm hay là làm gì. Chàng chỉ mong gặp nhau lần này để giải tỏa những chuyện nàng hiểu lầm giữa chàng và tú Tố, Tố mà thôi.